Mà kiếm ăn Một bữa Tuyết đang ôm trong tay Một vụ nữ to béo miệng sặc mùi rượu Còn đám đầu lĩnh khác đang cười hô hô ha ha Thì có một tên đàn em hất hại đến thương Thưa đại ca Tuyết Ngoài kia có đám mãi vọ mới đến Hắn ngăn nhiên không xin phép Bỏ ngoài tay luật văn hồ Tuyết hắn giọng hợi Thằng nào mà láo vậy Dạ một lão già và hai đứa cháu nhỏ Chúng nhào lộn múa may khéo lắm Cả đám khác đều bị khách bỏ đi đến xem đám này Anh em tức lắm Cày đến tay đại ca Tuyết cao mày nhất cô đào hát mập mạp ra khỏi đùi, xăm xăm chạy đến chợ, kéo theo đồng đảng hơn một chục đứa. Người xem đang say sưa thưởng thức tiết mục quyển chuyển của hai cô bé. Cô em mềm mại tung giải lùa điều, uống lượng như con rồng lượng bay vờn bên thân hình tiên nữ. Cô điều khiển giải lùa rất khéo, lúc tiến, lúc lui, lúc lăn lóc hai ba vòng dưới đất, gương mặt cô gái như hoa. Giải lùa lúc lượng trên không, lúc xà dưới đất, quấn quích từ chân đến đầu thiếu nữ. Tiền thượng ném xuống sân diện như mưa rào. Cô em vừa lui, cô chị đã cầm sông kiếm bước ra. Kiếm như hai làng chấp bạc lấp loáng trên một vần đất nhỏ. Khuôn mặt cô ẩn hồng, mắt đen lóng lánh, thân hình nhẹ như tàu lá, uyển chuyện tiếng lui, đâm đỡ thật tài tình. Khi đường kiếm nhập thần, che kín không nhìn rõ thân người, cô em hất cả chậu thao nước về phía cô chị. Khi cô gái dừng kiếm cúi đầu chào người xem, thì lạ thay. Không thấy một giọt nước nào lọt được vào bộ quần áo lụa võ sinh mềm mại. Tiền lại ném như mưa xuống sàn diện. Ông già cuối đầu chào cảm tà hảo tâm của khách và cúi nhặt những đồng tiền vào túi. Tuyết và đồng bọn rẽ đám đông xong vào, đến thẳng trước mặt ông già và hai cô gái. Bọn đàn em tỏa thành vòng vây, vây kính họ lại. Tuyết chỉ vào mặt ông già quát. Lão già quê mùa kia, sao dám coi thường ta? My có biết luật lệ ở chợ Trấn Thành này không? Ông già vẫn thẳng nhiên. Hai cô gái đứng sát đến ông mình hơn. Tuyết lại quát. Thằng già có biết Nguyễn Văn Tuyết ở Tuy Viện không hả? Ông già chỉ cười không đáp. Tuyết càng giận, vùng tay chém thẳng vào mặt ông già. Ông ta không thèm tránh, nhúng vai nhẹ một chút rồi đứng yên không cử động. Bàn tay ngàn cân chém xuống bị đẩy bật về phía sau. Đám đồng nhắm mắt lại sợ thay cho ông già. Mở mắt ra ông vẫn trơ trơ đứng đó. Còn Nguyễn Văn Tuyết ở Tuy Viện, vùng văn quay mắt trở ra. Mặt vừa sợ hãi vừa tức giận, vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em, giọng gắt gọng. Thôi về, về chúng mày, để cho thằng già này sống thêm vài bữa nữa. Ông già để tay vào ngực từ tạ khách xem, thu nhặt phèn la, dây nhờ, quẩy gánh trở về. Tuyết cho đàn em dò la, biết ông già và hai người cháu gái ban ngày, hành nghề ngoài chợ, đêm về trú ngủ ở ngôi miếu cổ, liền nay nịch, dắt kiếm ngắn trong người, ngầm dùng kế để sát hại. Tuyết vò qua tường miếu. Trông yếu có hai phòng nhỏ, một dành cho hai cô gái, phòng kia dành cho ông già. Tuyết này cửa sổ lách vào như rắn trường. Biết ông già không phải tay soàn, Tuyết không dám khinh suất Tuyết vừa trường, vừa nghe ngóng. Ông già bỗng trở mình. Tuyết nằm áp mình trên nền gạch. Ông già lại lăn ra ngủ, ngáy đều đều. Tuyết mừng lắm, nhộm dày, chém thật mạnh xuống cổ ông già. Không thấy động tình gì. Tuyết chém liền một nhát nữa, thì choang một tiếng, mũi kiếm gậy làm đôi văng vào xóa miếu. thất kinh, tuyết co giò định bỏ chạy. Một giọng như chuông đồng vọng lên như tiếng thần linh. Quấy nhiễu giấc mộng yên lành của ta, khách nào tàn ác thế? Nói rồi thổi lửa, thắp nến. Thấy tuyết đang phủ phục dưới chân mình, miệng lắp bắp. Người là người hay thần linh, xin xá tội phạm thượng cho kẻ đáng chết băm chết vầm này. Cô già nâng tuyết dậy, nhìn vào mặt. À lên. Nguyễn văn tuyết ở tuy viễn đây mà Tuyết xấu hổ quá, mặt mày trông đến khổ sợ. Ông già cười bảo, Thôi, về chợ Trấn Thành mà kiếm ăn, gần sáng rồi. Tuyết lại quỳ rạp xuống, nài xinh khẩn khoảng. Còn là hẹn vô lại trót phạm đến thầy, mong thầy đại xá nhận con làm học trò. Con nguyện theo thầy đến cuối đất cùng trời, dù xương tan thịt nát cũng cam lòng. Ông già nói, Võ nghệ của anh cũng đủ kiếm miếng rồi, còn phải đi đâu nữa. Tuyết khóc to mà nói, Lúc đầu trí lực con đâu có thế, bởi thiện cận bị bọn du đạn chèo kéo. Rù ngon, thịt béo, gái đẹp, lời hát hay đã làm hủy hoại đời tráng sĩ của con. Xin thầy ra tay cứu độ, thầy không thương, con xin rút gươm đâm cậu chết, không dám quay về chợ Trấn Thành nữa. Ngắm nghĩ dây lát ông già bảo, ta chưa nhận ai làm học trò bao giờ. Suốt đời ta vẫn luôn đi học người khác. Tài nghệ ta chẳng có gì đâu. Xét cho cùng thì chỉ có hai chữ. Lui và nhường thôi. Ta xem anh cũng là kẻ có tài đấy. Sông anh có muốn làm người tử tế đâu. Nguyễn Văn Tuyết dập đầu xuống đất đến chảy máu. Con đã biết tội, nguyện ăn năn từ bữa nay. Con xin theo thầy, học hành, cải hối, mai ra khí chất thay đổi để thành người hữu ích. Xin thầy rộng lượng thu nạp cho. Ông già nâng tuyết dậy an ngụy. Con đã tâm thành ta đâu nỡ chối. Chỉ mong còn nhớ lời đã thề thốt trước mặt ta và thần linh ở ngôi miếu cổ này. Ông thắp hương vái tạ thần miếu, quét giòn sạch sẽ, gọi hai cô cháu gái dậy, sập cửa miếu ra đi, mang theo cả Nguyễn Văn Tuyết. Từ bữa ấy, Trấn Thành bật dấu Nguyễn Văn Tuyết ở tùy viện. Đồ đảng đinh ninh Tuyết bị ông già sát hại rồi. Mấy năm sau, lũ đàn em bỗng thấy Tuyết lù lù trở lại, mang theo một người đàn bà. Ai còn xem mãi võ thủ ấy dễ nhận ra vợ Tuyết là một trong hai cô gái múa lùa múa kiếm năm xưa. Bọn lâu la mừng khôn siết kệ, mở tiệc đại vợ chồng Tuyết. Có người ngà sai, gạn hỏi Tuyết mấy năm vừa rồi bỏ anh em đi đâu. Tuyết cười kể chuyện vào miếu định giết ông già, nhưng không xong, lại được ông nhận làm đệ tử. Ông là một người có chí lớn, phiền vì chú Nguyễn suy đốn nên tránh vào núi ở ẩn. Đem được Nguyễn Văn Tuyết về, ngày đêm ông truyền võ nghệ cho. Tuyết rất thông minh trí tình, dạy đến đâu tiếp thu được đến đấy. Ông già mừng lắm, liền gã cháu gái cho. Biết đã đến lúc tuyết có thể bay nhảy ngoài đời được, ông gọi cả hai vợ chồng đến bảo. Vợ chồng con trở về đất cũ được rồi, làm người phải thương yêu đồng loại, lại còn phải biết chọn người mà thờ để thi thố tài năng làm việc lớn. Ta chẳng có gì cho các con, chỉ có vài lời tâm huyết đó thôi. Đâu đáng tuyết gàng hỏi. Đại ca trở về chúng em mừng lắm. Từ buổi anh cả đi chợ Trấn Thành này, đám văn hồ không ai cầm đầu. Anh hùng hảo hán tìm đến đều là hạng cao thủ. Chúng em bị ức hiếp, đè nén mất gần hết lợi lộc Nhâm nọ nhâm kia như bèo tan tác. Mới bọn một khoảnh, mong đại ca về lặp lại trực tự cho. Nguyễn đặt chén súng chiếu bảo họ. Biết đòi thế nào với các em bây giờ? Việc làm của ta mấy năm trước ở chợ Trấn Thành không thể xếp vào loại tráng sĩ hào kiệt được. Gã trâu rầm gắt gỗng vặn lại ta lấy của của bọn nhà giàu, có lúc thấy sự bất bình chẳng tha, cứu người này giải thoát cho người kia. Không cần đền đáp, những việc tha kẻ khó, diệt ác bá không phải là những việc tốt hay sao? Vẫn là việc tốt nhất thời, tùy hứng. Người hào kiệt, kẻ tráng sĩ trước hết phải cứu mình, tìm lấy lối đi, sao cho tài năng trí lực, cứu mạng cao một vùng một nước. Ta trước mê đắm vào cái lời trước mắt. Nếu không có thầy, ta khác nào kẻ bị lầy thuộc trong bùng chẳng bao giờ thoát được. Ta đã hối cãi từ buổi theo thầy, giờ còn phải hối cãi nữa. Rốt sờm lại hỏi, cách hối cãi của đại ca như thế nào? Tuyết đáp, khắp thế gian, nỗi khổ dân dân nếu biết vì người trì loạn, dẹp nội bất bình của muôn nhà, cũng là cách hối cãi. Mỗi người có một chí hướng. Chí của ta, ta nguyện làm, anh em đừng ngăn cản. Ta cũng chẳng dám rủ rê ai. Chuyện dài lắm, làm sao nói hết được? Bọn lâu la cho rằng Tuyết mê đắm vợ con, không muốn nhảy vào chốn giang hồ nữa. Nói thác ra thế, chẳng qua là che đầy sự hèn nhát bên trong thôi. Chúng chán nạn rượu nhau về, không thèm đến nhà Tuyết nữa. Chúa Nguyễn Phúc khoát, tuần du phương Nam. Khoát đến đâu, quan trấn thủ ở đó cũng cung phụng hết sức xa xì. Khoát chọn gái đẹp vào cung, xa hoa vô độ. Nghe lời giang thần, gây nhiều chuyện oan khuất. Tuyết lần la ở kẻ chợ, luôn gặp đám dân nghèo kẻ tội chúa gây bao cảnh dịu nhương. Chính sự phiền hà, lính tráng đánh dẹp liên miên, dân thường đối khác, siêu tán. Út ức, Tuyết cảm khái nói với vợ. Lần này nguyện phúc khoát ra quy nhân. Tôi muốn học người xưa, muốn cho nó một nhát dao cho thỏa lòng hờn oán của dân chúng. Chuyến đi này lành ít giữ nhiều đấy. Vợ Tuyết không nói gì, nàng ra chợ mua một vò rượu ngon và một mâm đồ nhắm tốt. Hai vợ chồng ngồi uống với nhau đến tận khuya. Tuyết Mang đoạn kiếm theo người, nhảy ra đường lao vào bóng tối. Chúa Khoác đang ở Quy Nhân, tiếng tiêu thiều nhã nhạc vang ra khắp một vùng. Quan trấn thủ đang bày tiệc mời nhà chúa. Bốn mặt thành canh gác rất nghiêm mật. Qua cổng thành đã khó, huống chi còn vào tầng hành cung nơi chúa ngự. Nguyện Khắc Tuyên là viên quang cận trọng, dưới trướng hắn, thiếu gì văn thần võ tướng không thể coi thường. Mấy lần tuyết định liều mạng lọt vào nhưng lính quan dày đặc. tấp này đi, tấp khác đến. Một quãng đường nhỏ, quân tuần canh cụm đầu nhau mấy lần. Tuyết sốc ruột, chưa tìm ra kế gì. Chú Nguyễn có con ngựa quý tên là Xích Kỳ. Nguyên là cống vật của cao miên quốc Vương Gián ngựa như kỳ lân, bồm vàng hoe, mình đỏ tía. Vó thon, bụng lặn, bắp vế cuộn tròn như những tảng thép. Đi hàng ngàn dặm không biết mệt. tiếng Xích Kỳ hí rang cả Trấn Thành Nghe tiếng hí, những đàn ngựa cái đều ngẩn cổ, muốn phá chuồng trại tìm về với tiếng hí hấp dẫn ấy. Khi sung trận, xích kỳ linh hoạt là thường. Sức phóng như bay của nó có thể giúp tướng giỏi lấy đầu địch thủ trong chấp mắt. Chúa được vật cống như vậy nên yêu lắm, đặt tên là xích kỳ, y muốn ví nó như ngựa ký, ngựa kỳ bên Trung Hoa. Chúa đi đâu cũng mang ngựa theo, chúa muốn mượn tiếng ngựa để tôn thêm vẻ cao sang của mình muốn cho thiên hạ biết mình là kẻ văn Võ kim toàn, là kẻ biết người, biết của. Nghe tiếng ngựa hí, Tuyết đứng bần thần. Hiện nay Tuyết cũng đang khao khát một con ngựa chiến, bởi Tuyết nghe tiếng ở An Khê ba nem Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đang chiêu mộ người tài, cứu dân, cứu nước. Tuyết cũng muốn tìm đến xem họ có đáng cho mình thờ làm minh chủ không. Còn Xích Kỳ lại hí rang một tiếng nữa, Tuyết ngện cổ về phía tiếng hí, tưởng như con ngựa đang tìm mình, Cũng đang có một tâm trạng như mình, muốn vùng vậy muốn hoạt động. Tuyết liền bỏ ý định thích khách, lên phía chuồng ngựa. Giở cái tài lẫn luồn của nghề đạo chích, Tuyết vào được đến chỗ con xích kỳ mà bọn tuần canh vẫn không hay biết. Khu chuồng ngựa, bọn lính canh có phần lợi lộng. Tuyết khéo léo tháo được cửa tàu ngựa. con xích kỳ vẫn phải đeo cương, và người coi ngựa đã cẩn thận buộc chặt cương vào. Cột chuồng, Tuyết tiến đến cạnh con ngựa, vỗ nhẹ vào má ngựa vuốt dọc tráng, bờm, cổ ngừa Tuyết lấy vai hít vào ngực con xích kỳ mấy cái để làm quen Xích kỳ hiết rang lên một tiếng Tuyết giật thoát mình nhảy tót ra sau tàu ngựa ngay ngóng May mà không có lính canh nào đến Tuyết lại mò vào Con xích kỳ không chống lại người lạ này Nó còn đang như dò xem kẻ đến bên nó là người thế nào Tuyết lại làm những cử chỉ thân thiền Con xích kỳ tỏ vẻ làm thân Tuyết mừng lắm tìm cách cởi được dây cương dắt ngựa ra khỏi tàu. Nhìn trước nhìn sau lại buộc tạm ngựa vào trong tàu. Tuyết lần vào chỗ lính canh ngủ, lấy trộm được một bộ quần áo quân canh, thay vào rồi cưới con xích kỳ, cầm giáo đi đường hoàng như lính của thành Quy Nhân vậy. Đến sáng, lừa cho cửa thành mở, Tuyết thoát ra được, dục ngựa chạy đến thẳng An Kê, tìm đến trướng của anh em Tây Sơn. Chúa Nguyễn Phúc khoát yến tiệc ở Quy Nhân mấy ngày liền. Ngày hôm sau cung lính biết mất ngựa quý của chúa liền báo ngay với nguyện Khắc Tuyên. Tuyên nghe đoàn hồn vía lên mày, sợ bị chuốc quở, Tuyên bắt bộ hạ phải giấu kín và cho tay chân lùng sụp khắp nội thành quý nhân. Khi bọn chúng quay về chuồng ngựa mới để ý đến mảnh giấy bay lất phất trước cửa chuồng. "Ta mượn ngựa của chúa, gửi thử xem có đúng nồi ngựa quý không, đừng tìm vô ích." Tuyết tùy viện. Tuyên dậm chân kêu khổ, đến nhờ Trương Phúc Loan vào tâu với chúa mới thoát được tội chết. Nguyễn Văn Tuyết đến ăn khê, ra mắt nhạc nhạc cho đi coi ngựa. Tuyết hậm hực nhưng không nói. Một bữa Nguyên Huệ đến chùa ngựa cho ngựa cho đội tiên phong, thấy con xích kỳ là nồi ngựa quý, bột miền khen. Con này đáng là chúa nồi ngựa chiến, tráng sĩ mua được ở đâu vậy? Tuyết thở dài, ta tưởng đất này quý người, hóa ra chỉ quý ngựa. Nguyễn Huệ thẳng thốt, bội vàng xin lỗi. Hỏi ra mới biết Nguyễn Văn Tuyết ở tùy viện, liền mời về dinh. Từ đấy, Huệ, Tuyết, Phan Văn Lân, Đặng Văn Long không mấy lúc rời nhau. Tuyết, Quý Huệ, muốn tặng con Xích Kỳ. Nguyễn Huệ cảm ơn rồi nói. Xích Kỳ đã có chủ đích đáng rồi, đừng trao nó về tại chủ khác. Tuyết đành thôi. Nguyễn Huệ đem quân ra bắt trị võ văn nhậm, có mang Tuyết theo. Tuyết đã được phong làm đô đốc. Khi Tông Sĩ Nghị đem 29 vạn quân thanh ồ ạt tiến vào Thăng Long Ngô Văn Sở, Ngô Thị Nhậm chủ trương lui binh về Tam Điệp. Nội hầu Phan Văn Lân xin lĩnh 1.000 quân đến sông Nhân Nguyệt chặn đánh để thử sức với quân thành xem thế nào. Người Văn Tuyết cũng định xin đi. Ngô Văn sợ gác tay, ngăn lại, bảo. Đồ đốc còn có việc khác quan trọng hơn. Việc gì vậy? Việc này không ông, không người nào làm nổi. Quang Đại Tư Mã không đùa tôi đấy chứ. Việc quân đâu phải chuyện đùa. Ta biết đồ đốc có con ngựa xích kỳ. Và lại sách lược lui quân Tam Điệp phải có đại tướng trình lên Bắc Bình Vương mới hết nhẹ được. Tướng quân là người tâm phúc của chủ tướng. Việc về Phú Xuân phải đích thân ông đi mới được. Ông hẹn tôi mấy ngày phải đến nơi. Càng sớm càng hay, nếu cần ông có thể thay ngựa trạm. Nguyễn Văn Tuyết cười. Còn xích kỳ của tôi chưa bao giờ dùng được vào việc đúng với tài của nó. Chuyến này ta thử xem. Từ đây vào phố Xuân hàng trăm dặm đều cao, dốc đứng. Người không giỏi, ngựa không giỏi, tất không thể đem tin quan trọng đến sớm được đâu đại tử mã hãy tin ở tôi. Ngô Văn Sở dục Nguyễn Văn Tuyết đi ngay. Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân 1788, Ngô Văn Sở lui quân về Tam Điệp. Sở chặn ngang Trường Yên làm tuyến phòng giữ cho quân thủy đóng ở miền biển Biển Sơn. Quân bộ đóng giữ Tam Điệp. Thủy bộ liên kết thành phòng tuyến, chốt chặn đường giặc Thanh tiến quân vào Nam. Nguyễn Văn Tuyết một mình một ngựa đi thẳng vào Phú Xuân. Thông thường đường vào xứ Thuận Hóa cứ một ngày đường lại vào trạm thay ngựa. Sích Kỳ chạy luôn ngày đêm hai trạm mới chịu nghỉ, nghỉ ngơi nửa buổi, ngừa được ăn thóc tốt cọ ngon, lại phóng băng băng như một ngọn lửa đỏ băng qua dốc đèo Ngàn dầm. Ngày 24 tháng Chạp, Tuyết đã có mặt ở Phố Xuân, trình lên Bắc Bình Vương tình hình quân Tôn Sĩ Nghị vào Thăng Long. Ngô Văn Sở, Ngô Thị Nhậm chọn kế lui binh, dĩ vực đại lao chờ quyết định của chủ tướng. Nguyễn Huệ hỏi tỉ mị mâu chuyện, quay hỏi Tuyết: "Đồ đốc đi từ ngoài ấy vào đây bằng gì mà nhanh đến vậy?" Nguyễn Văn Tuyết cười đáp, Ngày trước ở An Khê, chủ tướng gặp tôi chỉ hỏi ngựa mà không hỏi người, bây giờ chủ tướng chỉ hỏi người mà quên mất ngựa. Nguyễn Huệ cười âm, thân mật vỗ vai Tuyết, quả là ta quên khuấy mất đồ đốc có con xích kỳ đấy. Trời giúp ta nên lúc này có Tuyết lại còn có cả xích kỳ. Liền đích thân đến nơi buộc ngựa, nhìn ngắm ngựa trước lâu, vỗ về nó, sai quân chăm sóc thật tử tế cho ngựa mau hồ sức. Nguyễn Văn Tuyết nói, Xích kỳ! Chủ tướng khen ngợi chúng ta đấy. Ngựa biết ý, rung bờm, vẫy đuôi như tỏ vẻ biết ơn. Bắc Bình Vương lên ngôi vua, kéo quân đã tạm điệp. hồi quân với Ngô Văn Sở, Ngô Thị Nhậm, rồi nhân đêm trừ tịch thẳng tiếng vào Thẳng Lông. Quân chia làm năm đạo. Trung quân thuộc về Doanh Vua, giao cho Đại Tư Mã Ngô Văn Sở chỉ huy. Nội hầu Phan Văn Lân, đốc xuất tiền quân làm tiên phong. Hám hộ hầu, chỉ huy quân đốc chiến. Đại đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết, đốc xuất Tạ Quân, trong đó có quân thủy vượt biển tiến vào sông Lục Đầu. Đến đó, Tuyết cho quân trấn về Hải Dương tiếp ứng với mặt đông, còn Lộc đi gấp lên miền Phượng Nhãn, yên thế để chặn đường về của quân Thanh. Đại đô đốc Bảo, đô đốc Lông đốc xuất hữu Quân, trong đó có quân voi và quân kỵ mã. Long xuyên qua huyện Chương Đức, thẳng đường đến nhân mục ngoài thành Thăng Long mà tập kích vào trại quân của thái thú điền châu Sầm Nghi Đống. Trong 5 ngày Vua Quang Trung và các tướng Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân xâm lược của Tôn Sĩ Nghị. Quân Thanh xô nhau chạy trốn, qua cầu phao, chen lấn, cầu đức. Giặc thành chết đuối rất nhiều, xác ngẹn cả dòng sông. Tôn Sĩ Nghị chạy bán sống bắn chết mới thoát nạn. Lê Triều Thống và Lũ quan lại hèn nhác Triều Lê, lại một phen vỡ mỏng, cọng rắn, cắn gà nhà. Vua Quang Trung mở lễ mừng chiến thắng, ở lại ăn thết kinh thành. Vua giao ngay việc lo, ban giao hòa hiếu với Trung Hoa, Cho Ngô Thị nhậm và Phan Huy Í vua sẽ công ban thượng cho các tiến sĩ trong đầu là Ngô Văn Sợ Ngô Thị nhậm Phan Văn Lân hám hộ hầu tuyết ở hàng công thứ hai vu Quan Trung khi xét duyệt đưa tuyết lên hàng thứ nhất và bảo Tuyết tùy thống xuất tạ quân là phó cho đại đô đốc b nhưng tuyết còn có tr đem tình hình Bắc hà gấp rút vào Phú Xuân Nếu ta không được tường trình kỹ lưỡng thì sao có những quyết định thần tốc để có được thắng lợi hôm nay Liền xếp ngang công với Ngô Văn Sở, Ngô Thị Nhậm, Phan Văn Lân. Lại băng thưởng đặc biệt cho ngựa Xích Kỳ, cấp phát cho lương bổng hậu bằng thốc ngô đặc biệt. Nguyễn Văn Tuyết cảm động đến ứa nước mắt, lại tạ rồi lui xuống. Tuyết lấy vàng lụa được thưởng sắm cho Xích Kỳ một bộ yên cương cực đẹp. Thắng vào để Xích Kỳ diễu hành trong lễ mừng đại thắng. Khi Tuyết đặt lên mình ngựa, nó lại rủ đi tỏ vẻ khó chịu. nguyện lấy làm lạ là, nhưng dịp đến thăm vua liền nói lại Vua Quang Trung cười ầm lên và nói, Thế mới là ngựa quý. Xích kỳ thích song sáo trước trận mạc, chạy muôn dầm để làm việc nghĩa chứ đâu chịu đeo ngàm vàng, khớp bạc, lục lạc đồng, chịu cha lộng, cha tàn đi từng bước một trong đám rước, lễ nghi kề rề kèn sáo mừng chiến thắng. Tuyết chịu là vua cao kiến. LÊ VĂN HƯNG Lê Văn Hưng quê ở thôn Kiên Dỗng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ngày nay. Lê Văn Hưng theo anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ khởi nghĩa từ những ngày đầu tiên năm 1771. Mùa đông năm 1773, Lê Văn Hưng cùng Ngô Văn Sở đem quân đi đánh phủ Diên Khánh. Thắng trận, Lê Văn Hưng được Nguyễn Huệ giao nhiệm vụ ở lại trấn thủ đất Diên Khánh. Mùa thu năm 1774, chúa Nguyễn Phúc Thuần cử đại binh ra đánh Tây Sơn nhưng bị Lê Văn Hưng chặn đứng. Năm 1778, Nguyễn Ánh cử đại quân ra đánh nhà Tây Sơn, nhưng bị Lê Văn Hưng đánh tan tại Diên Khánh. Năm 1781, Nguyễn Ánh sai tôn thất dụ đem đại quân tấn công Diên Khánh, nhưng thêm một lần nữa, Lê Văn Hưng đánh tan quân nhà Nguyễn. Đầu năm 1783, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và Lê Văn Hưng vào đánh gia đình, buộc Nguyễn Ánh chạy về ba dòng. Tháng 4 cùng năm, Nguyễn Huệ, Lê Văn Hưng lại dẫn quân vào đánh ba dòng, khiến Nguyễn Ánh phải chạy ra Phú quốc. Sau khi vua Quang Trung mất, Lê Văn Hưng được triệu về Phú Xuân. Tại Phú Xuân, Thái sư Bụi Đắc Tuyên càng ngày càng lộng hành. Thế vậy, Lê Văn Hưng bèn lên tiếng phản đối, khiến Bùi Đắc Tuyên căm tức mà tìm cách trừ khử ông. nhưng việc Lê Văn Hưng, sau khi thắng trận ở Phú Yên, đã tự ý giao thành cho Phó Tướng là Nguyễn Quang Huy trấn thủ, còn mình thì rút đại quân về Phú Xuân. Bùi Đắc Tuyên khép Hưng vào tội coi thường phép vua, cấu kết vây cánh, có ý muốn tạo phạm. Vua Cảnh Thịnh nghe lời bùi đắc tuyên, xử Lê Văn Hưng tội chết và chém ngay tại kinh đô. Nàng Ngọc Bích Lê Văn Hưng là dũng tướng của nhà Tây Sơn nhưng cũng rất đa tình. Những năm còn trẻ, Hưng lang thang phiêu lãng, phất đời, mượn nhà họ dương ở tuy viễn làm nơi ở trò. Ít lâu sau, Hưng thân với cô hầu nhà họ dương tên là Ngọc Bích. Ngọc Bích mặc hoa, da phấn, giọng nói ngọt diều. Lúc vui trò chuyện rất có duyên. Hai bên càng gần, ngay càng bình rình. Lê Văn Hưng vẫn quen sống buông thả. Dù rất yêu Ngọc Bích, sông vẫn thường la cà vào các đám ca lâu tụ quán chơi càng đêm mới về. Tiền kiếm bao nhiêu, Hưng cũng không thấy đủ. Ngọc Bích tỏ lời khuyên răng nên tích tiền làm người lương thiền. Hưng nghe được ít lâu lại chứng nào thật ấy. Một bữa bí tiền, nhảy qua tường sang lấy trộm của nhà hàng xóm. Ngọc Bích biết được, không biết ăn nói thế nào. Ngọc Bích trách Nhà láng giềng của ông chủ bao nhiêu năm nay Giao du thân tình Trộm cắp xa gần đều nể mặt Chàng có thiếu tiền để em bán đồ nữ trang cho anh Tiêu Sao lại làm thế Văn Hưng xấu hổ Lại nhảy sang phía tường bên kia trả nguyên chỗ cụ Từ đấy không đi ăn trộm nữa Nghe quân Tây Sơn khởi nghĩa Hưng vào ý kiến Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huề Trước khi đi Gọi Ngọc Bích ra sau vườn nhắn nhụ Ta và nàng gắn bó Hẹn non thề biển đã lâu Nhưng ta là kẻ bốn biển không nhà, giờ nghe tin có minh chủ ra đời, quyết theo để trừ gian lập nghiệp, bao giờ thành đạt sẽ về đón và cưới nàng. Bữa ấy giáp tết, vườn nhà họ dương mai nở vàng rực rỡ, rất đẹp, dưới hoa Ngọc Bích lại càng đẹp. Ngọc Bích hỏi, em chờ chàng độ bao lâu? Đúng 5 năm nữa, nếu công thành danh tòa, cũng vào dịp tết này, hoa mai vàng nở ta sẽ đến đón nàng. Ta có chiếc nhẫn vàng này tặng nàng để làm tin, xin coi như lệ đính hồn trước vậy. Rồi đi luôn, bật vô âm tính. Ngọc Bích ở lại tuy viện, năm nào cũng trông ngóng. Những dịp năm cũ đi, năm mới đến, cô thường vào ra bồn chồn bên gốc mai vàng, chờ cho đến lúc cả nhà vào ngủ, khắp khứa về hết mới chịu đi nghỉ. Ba ngày Tết, qua phố xá, ở những nơi tụ tập ăn chơi, Ngọc Bích cứ tìm kiếm, hy vọng xem có thấy văn hưng, nhưng không thấy hình tích đâu cả. Lê Văn Hưng theo Nguyễn Huệ vào Nam ra bắt chinh phạt vất vả Quang Trung rất quý cho ở sát bên mình Ngày thầy hẹn lại đúng vào Tết Đại Pháp Quân Thanh không sao về được Ngọc Bích chở nhà khóc hết nước mắt Sau đó buồn tuổi, đóng kín cửa phòng suốt ngày ở trong nhà dơ chiếc nhẫn lên ngắm cho rằng Lê Văn Hưng đã gặp nạn chết rồi nếu không chàng đã đúng hẹn về đón cô đi Ngọc Bích nhìn ăn mà chết Khi Quang Trung trở lại tuy viện Lê Văn Hưng làm đốc tướng Rẽ vào nhà họ Dương Tưởng Ngọc Bích vẫn chờ mình Nhưng đến nơi mới vỡ lẽ Thương xót vô cùng Ra tận mộ, dập mình vật vả than khóc không nguôi Tướng sĩ ai cũng cảm động Hưng được phong làm đốc trấn Diên Khánh Uy danh giàu có Nhiều nơi muốn gã người đẹp cho Hưng vẫn không nguôi nhớ Ngọc Bích Nên không chịu lấy ai Hưng thấy những cô hầu nào nghèo Thường tưởng nhớ đến thời hàng vi gặp được Ngọc Bích Thường hay mời đến bên bàn tiệc trò chuyện Tượng nhớ không ngồi, một đêm Hưng ngồi đọc sách rồi thiếu thiếu ngủ, chờ có người ván rèm bước vào. Lê Văn Hưng sửng sờ về vẻ đẹp và khổ người của nàng, sao giống ngọc bích thế? Nàng đi vào trướng nhìn Lê Văn Hưng một lát rồi vội bỏ đi, gọi thế nào cũng không quay lại. Hưng đuổi theo, nàng đã lấy đò riêng, chèo ra giữa sông, rồi ngoái lại nói. Âm dương cách biệt, không thể làm vợ chàng, nhưng bằng ngày này, năm sau, sẽ lại gặp nhau. Lê Văn Hưng tỉnh dậy, hóa ra một giấc mộng. Hưng cho rằng mình quá thương nhớ, nghỉ ngợi mà mộng thành, liền thách nhăn ở bàn thờ Ngọc Bích, mà quên không lưu ý tới những lời báo mộng nữa. Năm sau, Lê Văn Hưng theo quan trung về Phú Xuân. Giáp Tết, nhớ ngày hàng vi, liền cởi áo tướng, vi hành ra ven thành uống rượu, xuôi sông hương nghe hát. Đêm cuối năm, những chiếc thuyền đón khách trên sông thắp đuốc sáng rực, cung đàn vặn trên sóng nước. Những cô đào đẹp nhất thường ở những thuyền lầu khá đắt tiền. Khi khách hào hoa đã vung tay thì có xá chi tiền bạc. Văn Hưng lầu này không là cả những chỗ mang chơi, không muốn đến nơi thuyền lầu có đào hát nổi tiếng, sợ chằm mặt những võ tướng dưới trướng của mình. hưng xuống một thuyền nhỏ, xinh, bập bền hai đầu ngọn nước. Vào trong khoang thuyền, thấy bạch lạp thắp sáng, chú nhân đon đã ra chào. Chú thuyền nói, Quang nhân dùng rượu trước hay nghe hát trước? Cho uống rượu trước. Hưng đã làm lạ khi thấy thuyền nhỏ nhưng phía trong lại đặt một chỗ mai vàng rất đẹp. Ông nhớ đến đêm giáp Tết xưa họ hẹn với Ngọc Bích. Lòng bùi ngùi cảm khái. Uống hết nửa vào rượu, giọng ngà ngà, ông gọi. Chủ thuyền, cho nghe hát. Dạ, dạ, dạ. Ba tiếng vỗ tay, từ môi thuyền phía trước, cung văn và đào hát bước ra. Văn Hưng buồn, chẳng muốn nhìn. đàn đá dạo, tiếng sên phách đã gọi. Một giọng ca từ ngọt Diệu đã vang lên. Duyên tao ngộ, hội trùng phùng, Vũ trụ vần xoay năm tháng hẹp, Mai vàng tươi tốt, giọng hát bổng trầm, Mừng gặp bạn tri âm, Lời xưa còn nhớ, chỉ biển thề non, Một lòng vàng đá, thương nhớ héo hon Ai người quân tự, ham chốn vàng son. Lê Văn Hưng giật mình, ngẩn lên nhìn sang phía cô đào hát. Ông lại một phen thẳng thốt, Sao người đang hát giống Ngọc Bích đến làm vậy? Ông vội vàng chờ cho hát xong, đích thân đem tiền đến trước mặt chồng cọc, đặt thượng. Lại rót một chén rượu mời cung văn và cô đào cùng cạn chén. Cô đào lại hát một khúc nữa, giọng thiết tha, tình tứ. Hưng uống rượu, lòng nhớ Ngọc Bích cồn cào liền cất tiếng hỏi. Người đẹp ơi, tên nàng là gì vậy? Bẩm quan nhân, tên thiếp là Ngọc Bích. Lê Văn Hưng lấy làm lạ. Chợt loán thoáng nhớ lại giấc mộng ở Duyên Khánh, lòng mừng khắp khởi, liền hỏi chủ thuyền nơi ở của cô đào hát. Chủ thuyền cứ thật mà nói. Văn Hưng mừng lắm. Ngày hôm sau, bà mối đến nơi ở của Ngọc Bích xin chuột Ngọc Bích về, lại tự thân đến đón nàng, báo cho bạn bè mở tiệc cưới ngay đêm mộng 5 tháng Diên, đúng ngày lỡ hẹn vì bận vào thăng lông phá quần thanh. Đám cưới rất đông vui, ai cũng cho là duyên kỳ ngộ. Con người không thích nhà Tây Sơn, cho tướng Lê Văn Hưng xuất thân từ đám người lưu đảng nên chọn con hát làm vợ. Lê Văn Hưng nghe người mách đến tai, chỉ cười vang lên, tiếng cười rung cả những cành mai vàng. Bùi Thị Xuân Bùi Thị Xuân chưa rõ năm sinh, mất năm 1802, quê ở làng Phú Xuân, xã Bình Phú, huyệt Bình Khê, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Bùi Thị Xuân nổi tiếng giỏi võ và giỏi huấn luyện voi chiến. Bùi Thị Xuân cùng chồng là Trần Quang Diệu tham gia phong trào Tây Sơn từ rất sớm và lập được nhiều chiến công. Bùi Thị Xuân được xem là một dũng tướng của quân Tây Sơn dưới thời vua Quang Trung. Năm 1802, thời lúc đại quân Tây Sơn của vua Quang Toản vây đánh thành Quy Nhân, nguyên Ánh cho một đạo quân ra tập kích Phú Xuân. Phò mã Nguyễn Văn Trị đóng quân ở núi Linh Thái không ngăn nổi quân Nguyễn do Lê Văn Duyệt chỉ huy. Vua Quang Toản cũng bị thua phải chạy ra Nghệ An, khiến Phú Xuân rơi vào tay quân Nguyễn. Ở Nghệ An, vua Quang Toản say Bùa Thị Xuân, tiến quân vào Quảng Bình đánh quân Nguyễn. Trần chiến lũy Trấn Ninh và Đầu Mâu rất quyết liệt, chưa phân thắng bại, thì Thủy quân Nguyễn đánh tan Thủy quân Tây Sơn trên sông Danh, cộng với sự đầu hàng của một số tướng Tây Sơn ở lũy Đồng Hải, khiến quân Tây Sơn ở Trấn Ninh hoảng sợ mà vỡ trần. Bùa Thị Xuân cùng một số quân trung thành chạy về Nghệ An, nhưng rồi bà cùng chồng bị quân Nguyễn bắt ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sau đó bà bị tử Oai Vũ trước Pháp Trường Nghe tin bắt được Bùi Thị Xuân, nguyên Ánh mừng lắm. Y truyền cho viên đối hầu cần lấy ngựa lưu tinh, cầm quân lệnh đi ngay. Trước khi đi, Nguyễn Ánh cẩn thận dặn Bùi Thị Xuân là dũng tướng của quân Tây Sơn. Người phải dùng củi liêm, chọn lính giỏi cùng đi để giải Bùi Thị Xuân về. Quân Tây Sơn dẫu đã thua, xong vẫn phải về chừng cẩn thận, không được sơ ý. Viên đối nhận lệnh đi ngay. Mấy ngày sau Nguyễn Ánh bồn chồn vào ra, dù rất nhiều công việc, song đều chờ đợi của Nguyễn Ánh vẫn là dắp mặt một nữ tướng có 102 không hai của những kẻ đã làm mấy đời chú Nguyễn thất điên bác đạo. Nửa đêm, tháng 9 mưa tầm tả, viên đổi hậu cần của Nguyễn Ánh giải Bùa Thị Xuân về đến Phú Xuân. Y không ngại khuya khoắc, theo lệnh của Nguyễn Ánh vào tâu trình. Quân thị vệ thay đổi đến, không dám cạn, nhưng khẽ nhắc. Bẩm đổi, chú thượng vừa chợp mắt. Ta được lệnh. Bắt được Bùa Thị Xuân thì áp dẫn về, lúc nào đến Phú Xuân phải vào bẩm ngay cho chúa thượng Thì về sợ đối ý phải để cho vào. Nguyên Ánh ngủ rất say, chỉ nghe thấy nói đến tên Bùa Thị Xuân là bừng tỉnh ngay dậy, hỏi dồn. Đã dẫn được con cặp cái của lụt giặc quỷ ấy về rồi à? Đối hậu cần thương. Củi tù còn ở cửa dinh chúa thượng Nguyên Ánh vội vã đi ra cửa dinh. Quân lính bật thêm hàng trăm ngọn đuốt để thấy rõ củi tù. Một cái đầu tóc dài buông xoả lên trên củi cửi lim. Lúc bấy giờ Nguyễn Ánh mới mỉm cười vỗ vào vai Viên Đô Ý nói, Dẫn ngay giam vào ngục đại hình, Còn ngươi, sáng mai vào lĩnh thượng. Viên Đô Ý lại tạ, lại hỏi, Nhưng còn con gái của Bùa Thị Xuân thì sao? Nguyễn Ánh hỏi, Bắt được cả con gái của Bùa Thị Xuân nữa ư? Dạ, hai mẹ con Bùa Thị Xuân sống chết không rời nhau, Bùa Thị Xuân thấy mình bị vây bắt, Đã cho tướng đem con trai Nhưng con bé ấy không đi, Lại quay lại cầm gươm định cứu mẹ, Nên cả hai mẹ con đều bị bắt Nguyễn Ánh sướng như mở cờ trong bụng nói, hay lắm, ta sẽ có một buổi hành hình đầu ra đấy. Với Trần Quan Diệu và Bùi Thị Xuân, Nguyễn Ánh thù đến thấm xương khắc cốt. Ánh tiếc rằng đời mình không trả thù được Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ là hai kẻ đã lật đổ gian sơn của chú Nguyễn. Còn nhớ khi Võ Văn Dũng đã trị được Bùi Đắc Tuyên, quay lại muốn hòa thuận với các tướng Tây Sơn. Công thần của Nhạc và Huệ, Trần Quan Diệu và Bùi Thị Xuân được lãnh việc chỉ huy mạng đàn trông vẫn còn kiệt hiệt lắm Năm kỷ mùi 1799, quân Tây Sơn đã trông thấy thất bại. Nguyễn Ánh đã chiếm được gia đình, cho quân đánh chiếm thành Bình Định, nơi giấy nghiệp của Nguyễn Nhạc Xưa. Nguyễn Ánh giao cho hai đại thần, tứ trụ triều đình là hậu quân trưởng cơ Võ Tánh và lễ bộ thượng thư Ngô Tổng Chu, ủy thác cho họ phải giữ bằng được thành quy nhân. Võ Tánh và Ngô Tòng Chu hết lòng giữ thành. tánh lấy em của Gia Long được coi là tướng tinh cậy nhất đứng trên cả hàng danh tướng, được gọi là Phò Mã. Ngô Tổng Chu là người nhu thuận dễ bạo, và lòng rất yêu. Một mềm, một cứng đưa ra giữ thành Quy nhân bịch lối ra vào trên bộ, trên biển của nhà Tây Sơn. Nguyễn Ánh muốn cắm mốc từ Quy nhân trở về miền trung là vùng tung hoành ngang dọc của mình. Nguyễn Quang Toạn biết được ý đồ đó, nên mật sai Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân phải vây hãm nhổ bật được cái chốt hiểm hốc mà Nguyễn Ánh cố tình nếu giữ lấy. Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân còn đích thân vây thành. Suốt hai năm trời Bởi bần phải củng cố phần giải đất phía Nam của nhà Tây Sơn sau khi hạ bệ được Thái sư Bùi Đắc Tuyên nên thành quy nhân võ tánh vẫn cố thủ được đến năm Mù khi đã rảnh tay vợ chồng B bộị Xuân dốc sức vây hạm lấy lại bằng được thành quy nhân võ tánh ngô tổng chu bị hãm đến tuyệt lương lại bị hỏa hổ tên độc của quê Tây Sơn diệt hết những ổ kháng cự mà võ tánh bố trí những toán quân liệu chết mở đường máu hoặc cải trang lén l lúc ra ngoài thành Hồng mang mậc thư đi cầu viền hoặc kiếm lương thực thuốc men về cho quân trong thành đều bị Trần Quang Diệu và Bùa Thị Xuân diệt bằng hết. Bùa Thị Xuân đích thân đốc chiến đánh vỗ vào cửa chính thành Quy Nhân. Võ Tánh và Ngô Tổng Chu nhất định không chịu rời thành giữ cho đến phút cuối cùng. Khi thành vỡ, quân Tây Sơn xô vào trong nội thành biết sẽ bị nguy, Ngô Tổng Chu uống thuốc độc chết còn Võ Tánh thì rút gươm từ vẫn Nguyên ảnh lúc ấy ở Bắc Phú Xuân đang vây hãm quân Tây Sơn. Nghe tin thành Quy Nhân thất thụ Võ Tánh và Ngô Tổng Chu đều chết. Xong vì thế quyết một trần thư hùng sống mái nên không thể đem quân vào ứng cứu được. Cũng vì giữ được thực lực, nhờ Võ Tánh và Ngô Tổng Chu làm tổn hao binh tướng của Trần Quan Diệu và Bùi Thị Xuân, nên sau này Nguyên Ánh mới phản công lấn đất của Tây Sơn rồi dân thú phục được Phú Xuân. Sáng hôm sau, Nguyên Ánh đích thân vào ngục xem mặt mũi Bùi Thị Xuân. Y không lộ mặt mà chỉ mặc áo thường đổi mũ đen như một viên hình quan đến hỏi. Hai mẹ con Bùa Thị Xuân vẫn không rời nhau. Khi có người báo quan nhà Nguyễn đến hạch tội, Bùa Thị Xuân đứng bật dậy, quay mặt vào phía trong. Nguyễn Ánh hỏi, Nữ tướng bậc nhất của Tây Sơn giờ phải chui vào nhà Lão ư? Bùa Thị Xuân không thèm đáp. Nguyễn Ánh mỉm cười, lại hỏi thự. Mấy năm trước, nhà ngươi còn tung hoành ngang dọc, tưởng không ai Hà nổi mình. Bây giờ thì gươm đâu, ngựa đâu, để đến nỗi thân tàn ma dạ thế này. Bùa Thị Xuân quay lại nói, Chỉ có bằng tiểu nhân mới đắc ý khi người khác thất thế. Lúa chuột thỏ trong hang làm sao hiểu được chí khí của chim bằng ngoài khơi. Giết ta thì giết đi, đừng lãm nhảm như một đứa thất phu nữa. Nguyên ảnh tức lắm. Ảnh cho thi hành án mẹ con Bùa Thị Xuân với tội lăng trì. Trước khi hành quyết, y còn cho giận hai mẹ con võ tướng đi bêu khắp kinh thành. Bài cỏ có rào trắng, quân sĩ cầm gươm đao tuốt trần. Bùa Thị Xuân bị đẩy vào giữa bãi, tay bị trối chặt. Đứa con gái trên 10 tuổi của nữ tướng cũng mặc áo tù như mè, chạy vòi theo mẹ như cái bóng. Đã hơn 10 ngày bị hành hạ đủ điều, nhưng Bùi Thị Xuân vẫn giữ tư thế kiệt hiệt, không để cho kẻ thù thấy mình mệt mỏi. Một con voi đực lớn, mình mốc đôi ngạc công và nhọn, được quảng tượng thả vào bãi. Tên đào phủ mặc áo đen, bịt mặt, chỉ để hai lỗ mắt, điều khiển voi song thẳng đến cô con gái của Bùi Thị Xuân. Con voi như một thớt đá lớn đâm sầm trước mặt. quản vòi thét, sát. Xác, xác. Đó là một con vôi trần được Nguyễn Ánh yêu nhất. Mỗi lúc vào trần, nó tả sung hữu đột. Có lệnh của người cai quản là tung vòi cuốn chặt lấy kẻ trước mặt nó, hất bỗng lên trời, rồi dơ ngà ra mà xiên thẳng vào thân người rơi xuống. Để hành quyết theo đúng lệnh của Nguyễn Ánh, gà quảng voi đã cẩn thận tập cho voi cả ngày hôm trước. Y lấy những thân chuối và hình nợm, đặt ở trong vườn rồi điều vôi tới. Còn voi đến đúng chỗ, quăng cây chuối hoặc hình nợm lên rồi lấy ngà xiên ngang Có cây chuối trúng ngà mắc kẹt, phải sai tên chăn voi đến gợn. Cứ mỗi lần tập, voi lại được thưởng một bó mía lớn nên nó lại càng hăng hái. Bữa nay khi quản tượng thét lệnh, con voi sầm sầm xô tới thật. Cô gái bất ngờ kêu mẹ. "Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con." Nước mắt Bùi Thị Xuân ứa ra, nhưng miệng nữ tướng lại thét lớn. Con gái mẹ không được khiếp hại trước bọn cẩu trệ. Cô gái nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng con voi đứng sững lại không chịu quấn lấy tù nhân viên quang tường gầm lên. Sát, sát, sát. Mấy nhấc búa bổ vào đầu voi. Voi cáo giận hí lên dữ dội, rồi dùng voi cuốn cô gái tung lên trời theo lệnh chủ. Nhưng nó không dơ ngà xiên vào người cô, lại quay mình lại. Cô gái rơi xuống đất bất tỉnh. Bồ Tỳ Xuân nghe tiếng con ngựa, cứng người ra, tư thế vẫn đứng thẳng. Bà biết, dù con voi không xiên ngà vào con gái mình, nhưng con bà cũng không thể sống nổi. Quảng tượng lại thét vôi xong đến nữ tướng Tây Sơn Nó không chịu đi Nó lì ra Trên thạm cỏ xanh Vì nữ tù bị bịt mắt trối tay Vẫn hiên ngang trước bọn quan tướng cùng Nguyễn Ánh Quảng tượng đành đánh vôi ra khỏi bãi Sau đó chúng bịt mắt bốn con ngựa chiến rồi đưa vào Chúng đành dùng kế buộc chân tay Bù Thị Xuân vào bốn con ngựa Rồi đánh cho chúng chạy theo bốn hướng khác nhau Chỉ thấy thịt bị xé toạt ra Máu vọt lên tình không có một tiếng kêu nào cả. Viên đồ ý cẩn thận chứng kiến từ đầu đến cuối về bẩm lại nguyện ánh. ảnh nghiến trang nói Nó phải chết như thế. Chưa hả giận, y lại cho chặt đầu Bùa Thị Xuân đem tế trước mộ công thần vỏ tánh ngô tổng chu rồi mới chôn Nhưng khi y bước vào xem đầu Bùa Thị Xuân lần cuối cùng thì một làn gió lạnh ào qua mặt khiến y say sẩm loạn choàng ngã vật xuống đất. Bọn cẩn thần phải xô đến cứu. Hồi lâu y mới tỉnh. Phần chú thích Nguyễn Phúc Ánh sinh năm 1762, mất năm 1820. Khi chú Nguyễn Phúc Thuần bị Nguyễn Huệ bắt giết tại Sài Gòn, thì Nguyễn Phúc Ánh, tức Nguyễn Ánh, trở thành người kế thừa sự nghiệp của các chú Nguyễn. Năm 1778, khi 16 tuổi, Nguyễn Ánh được tàn quân của chú Nguyễn suy tôm lên làm nguyên xoái nhiếp chính quốc, với mô đồ chiếm lại thành gia đình. Từ năm 1778 đến năm 1788, với sự giúp đỡ của dân chúng vùng đất từ phía Nam mà các chú Nguyễn đã có công khai phá, Nguyên Ánh đã tìm mọi cách chống lại nhà Tây Sơn. Cuối năm 1788, với sự hậu thuận của người Pháp và tận dụng những mâu thuận nội bộ của nhà Tây Sơn, Nguyên Ánh đã chiếm lại được gia đình, khôi phục lại xứ Đàn trong Năm 1801, Nguyên Ánh tiến quân ra Bắc, đánh bại hoàn toàn nhà Tây Sơn, lập nên nước Việt Nam thống nhất từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quang như ngày nay. Năm 1802, Nguyên Ánh lên ngôi vua, lập ra vương triều nhà Nguyễn, lấy hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân, Huế. Nguyên ảnh mất vào năm 1820, Lăng Mộ Gia Long hiện còn tại làng Định Môn, huyện Hương Trà, thành phố Huế.